các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà Vu cáo để làm gì? Bở Liễu không hề có tham vọng lật đổ Hương để thay thế. Ông Thành cho Liễu 100, Liễu trả lại. Ông đề nghị bảo lãnh Liễu qua Mỹ, Liễu từ chối. Ông dụ Liễu lại khách sạn để nhận quà, Liễu cũng lắc đầu, dù ông năm lần bảy lượt nài nỉ. Người như thế thì rõ ràng không có ý đồ thầm kín để hại người khác. Ông thấy gai người hình dung ra ngày mai,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 Mẹ mẹ đi đón cậu về hả mẹ? Ờ khuya rồi, mẹ lái xe cẩn thận mẹ nhé." Hương im lặng không đáp, dung lại thêm "Mẹ cố năn nỉ mời cậu về mẹ nhé." Hương leo lên xe và nói, "Mày cha phải dặn." Dư năng nổ máy lao ra đường. Dung khép cánh cổng, cài then lại. Lập tức đám con gái nằm trong mồng nhất loạt lao ra, xúm nhau bàn tán câu chuyện rởang rang về ông Thành mà chúng đã mất cả ngày hôm nay